Thì ra ngươi là bùi vũ phu. Dù nạp lan trường sinh không dám làm điều ngu ngốc. Nhưng sau khi lâm phong lục lại trí nhớ liền cười lạnh vốn dĩ rất nhiều người nghĩ ngươi đã chết. Không ngờ lại còn sống. Đúng là kỳ tích nói xong lâm phong nhìn nạp lan trường sinh nạp lan thuốc. Bùi vũ phu mạnh mẽ cũng chỉ là quá khứ. Ngươi không cần sợ. Trái lại. Chỉ cần đưa tin này ra ánh sáng. Công khai tai nạn của hắn thì chẳng bao lâu hắn sẽ bút hơi khỏi thế gian tự như Lâm Phong nhắc nhở Nạp Lan Trường Sinh gì đó. Nạp Lan Trường Sinh cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cố gắng muốn nói gì đó. Nhưng lời chưa nói ra bùi vũ phu đã chặn lại. Trước ánh mắt của đám người. Bùi vũ phu quay lại vỗ vai bùi đông lai với nụ cười ngây ngô suốt người 8 năm qua 20 năm trước ta ném cha hắn ra khỏi khách sạn yên kinh như rác rưỡi. Hôm nay hắn nói muốn băm con cho chó ăn. Như vậy thì con đánh hắn cho ta. Bắt hắn quỳ xuống cầu xin con tha thứ mới thôi. Trong mắt bùi vũ phu. Vừa rồi Bùi Đông Lai không thể khống chế cảm xúc vì bị Lâm Phong đe dọa là việc không tốt cho lắm. Hắn tức giận là vì vậy. Bá! Thấy lời ngông cuồng của Bùi Vũ Phu, Lâm Phong cùng đám nạc lan trường sinh biến sắc. Tốt! Bùi Đông Lai thẳng nhiên đáp. Mặc dù hắn không hiểu vì sao người cha 18 năm ngây ngô đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng... Tới giờ hắn chưa từng nghi ngờ đến qua tử của mình. Cũng như vậy qua tử của hắn cũng luôn luôn tin hắn. Trước ánh mắt khiếp sợ của đám người nạp lan ra. Bùi đông lai gật đầu với bùi vũ phu. Lại liếc mắt nhìn lâm phong chuẩn bị ra tay. Ba, bùi đông lai chưa tới nạp lan trường sinh đã đứng ra ngăn cản. Khí thế tự như núi lửa phun trào. Tự như bão kiếm rút ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, hắn đã bị sự cùn ngạo của bùi vũ phu chọc giận. Hắn cũng muốn dùng cách này bảo vệ lâm phong nhằm thành công ngồi chung một chiếc thuyền với lâm gia. Nạc lan trường sinh chạm đường bùi đông lai. Ánh mắt sắc bén nhìn bùi vũ phu bùi vũ phu. Ngươi đừng khinh người quá đáng khinh người quá đáng. Vù, bùi vũ phu đã động Đột nhiên hắn biến mất tựa như chưa từng xuất hiện Đúng vậy đột nhiên biến mất Bất động như sơn chuyển mình như thiểm điện Bóp, lúc mọi người nhìn thấy bùi vũ phu thì âm thanh giòn giả vang khắp đại sản Nạp lan trường sinh bay vụt đi, miệng không ngừng thổ huyết Hắn bị bùi vũ phu tác bay ra ngoài Các bạn đang nghe truyện tại truyện 76 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 76 đánh tàn phế Thời gian trôi qua rất chậm Bùi vũ phu tựa như ngọn núi sườn sườn trắng trước người bùi đông lai vô cùng ngạo nghễ. Nạp lan trường sinh như diều đứt dây bay ra ngoài, nện vào vách tường Khóa miệng hắn ứa máu. Một bên má lõm vào trong lộ ra da xương trắng cùng thịt nát bấy. Máu không ngừng chảy ra nhìn vào thì cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ khiếp sợ. Hắn không ngờ bùi vũ phu lại ra tay. Hắn nằm mơ cũng không ngờ bùi vũ phu biến mất 18 năm. Chẳng những công phu không giảm đi mà còn đạt tới cảnh giới hắn không thể lý giải được. Trong ký ức của hắn, 18 năm trước, bởi vãn tình chết đi mà bùi vũ phu tự phế đi một chân mình. Đám người nạp lan ra, Lâm Phong và A Cửu đều trợn mắt há mồm, khuôn mặt cứng đờ ra. Bọn họ không ngờ bùi vũ phu không nói gì cả thì đã liền ra tay. Mà chỉ tát một cái đã khiến nạp lan trường sinh bay ra ngoài. Tiểu vương ra qua cơn khiếp sợ. Cận vệ A cử tỉnh táo nhất vội lao tới hét lớn. Hắn cố gắng giúp nạc lan trường sinh tiếp đất. Lúc này hắn làm hết khả năng của một bảo tiêu. Hắn lại quên rằng nạc lan trường sinh vốn là cao thủ hàng đầu. Vù thân thể nạc lan trường sinh sắp va vào vách tường, đột nhiên eo hắn phát lực nhẹ nhàng tiếp đất. Tuy nhiên sự khiếp sợ vẫn in sâu trên gương mặt nạc lan trường sinh. Hắn không thèm lao vết máu mà trường mắt nhìn bùi vũ phu. Bá! Lúc này toàn bộ những người còn lại cũng nhìn về phía bùi vũ phu. Lập tức kẻ bị lâm phong coi là nông dân nghèo đói đã trở thành tiêu điểm. Nạc lan trường sinh. Có phải ngươi cảm thấy bùi vũ phu ta mất đi một chân sẽ không phải đối thủ của ngươi đối mặt với những ánh nhìn? Bùi vũ phu thẳng nhiên nhìn nạp lan trường sinh hay là ngươi cảm thấy ta biến mất 18 năm nên không thể đắc tội với nạp lan gia của ngươi và lâm gia ta? Nghe bùi vũ phu chất vấn, nạp lan trường sinh muốn nói nhưng không thể phản bác. Toàn bộ những người còn lại cũng không dám hé miệng. Lúc này ánh mắt họ nhìn bùi vũ phu đều là sự sợ hãi không thể che giấu. Những chuyện năm đó ngươi làm thì ta không hề truy cút thậm chí khi cha ta bỏ đi ta cũng nói giúp ngươi một lần. Bùi vũ phu nói tới đây ánh mắt dần lạnh đi nhưng. Con chó như ngươi không sửa được tập ăn phân. Vì một thằng nhãi của lâm gia mà dám đối đầu với ta sao bùi vũ phu. Ngươi đã qua thời trai trẻ Ngươi đừng quên năm đó bị dạy dỗ thê thảm ra sao Có lẽ hắn biết mình đã trở mặt với bùi vũ phu nên nạp lan trường sinh bất chấp tất cả Dạy dỗ năm đó Ha ha ha bùi vũ phu cười lớn âm thanh vang vọng như muốn xé toan tất cả Chẳng lẽ tin tức về chuyện năm đó là giả Tiếng cười cuồn vọng của bùi vũ phu truyền tới, lòng nạp lan trường sinh thắt lại cảm giác sợ hãi tràn ngập cõi lòng hắn. Nạp lan trường sinh, công phu của ngươi do cha ta dạy, vốn trước khi cha ta chết có dặn. Tuy ngươi tâm thuật bất chính nhưng cũng là đồ đệ của ông, còn dặn ta chiếu cố ngươi. Bùi vũ phu nói tới đây. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo tựa như tuyên án nạp lan trường sinh tội chết vốn ta muốn làm vậy. Nhưng lúc này ta thay đổi chủ ý. Bá! Sát khí từ bùi vũ phu tỏa ra, chưa đợi nạp lan trường sinh đáp lời, A cử đã bước tới chỉa súng vào bùi vũ phu. Thấy hành vi của bùi vũ phu, bùi đông lai cũng bất ngờ theo bản năng hắn muốn bước tới đồng sinh cộng tử với cha mình. Giao cho cha bùi vũ phu quay lại trao cho bùi vũ phu nụ cười ngây ngô suốt 18 năm. Chưa đợi hắn đáp lời đã nhìn A cử mỉm cười nói hỏi chủ nhân của ngươi. Trên thế giới này kẻ nào có thể dùng súng giết ta trong vòng 10 thước không trong vòng 10 thước dùng súng không thể giết chết sao. A cử chấn động, theo bản năng nhìn về phía nạp lan trường sinh, thấy đối phương thầm ra hiệu cho hắn không nên làm liều. Bá! Phát hiện này khiến A cử khiếp sợ, bàn tay cầm súng không ngừng run rễ. Hắn đã sợ đến vỡ mực. Không chỉ A cử, đám thành viên nạp lan ra cũng vậy. Ngay cả nạp lan Minh Châu và Lâm Phong cũng chết đứng. Hôm nay con ta ở đây nên ta không muốn giết người bồi vũ phu nhìn a cửu lạnh lùng nói ta cho ngươi một cơ hội sống lời bồi vũ phu nói vang vọng trong đầu a cửu hai chân hắn vẫn không ngừng run rẩy vắng hắn Bùi vũ phu nhìn về phía Lâm Phong ta muốn phế hai chân hắn vắng Lâm Phong Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy, A Cửu run rảy thiếu chút nữa đã làm rơi súng tựa như trên tay hắn đang cầm bom hẹn giờ vậy. Vô cùng hoảng sợ, A Cửu chỉ biết nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh cũng bị Bùi Vũ Phu dọa khiếp. Hắn biết nếu hộ vệ của mình phế đi hai chân Lâm Phong thì hậu quả sẽ ra sao. Nạp Lan thúc Lâm Phong rung rảy. Hắn sợ sắp tè ra quần, nhìn nạc lan trường sinh bằng ánh mắt sợ hãi hét lớn. Ta chỉ đếm đến ba bùi vũ phu thấy A cử đứng trơ ra liền nói. Giọng điệu cứng rắn nếu không ta sẽ thay đổi quyết định. 1. Vũ phu Nạc lan trường sinh giật nảy mình hét lên, hắn chỉ gọi hai từ vũ phu tự như muốn gợi lên tình sư nghĩa cũ. 2. Bùi vũ phu thẳng nhiên hô Phù, phù lâm phong quỳ rạc xuống đất Chất lỏng màu vàng từ quần hắn không ngừng chảy ra Vũ phu, việc hôm nay là ta sai Mong ngươi hạ thủ lưu tình Cuối cùng nạp lan trường sinh vẫn không dám để A cử nổ súng vào lâm phong Lúc này chỉ là bồi vũ phu bức bắt nạp lan ra Nhưng nếu nổ súng lâm ra sẽ trả thù Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nạp lan ra. Vù. Bùi vũ phu không đếm tới ba đã biến mất. Thấy vậy A cử vội vàng bóp cò theo bản năng. Ngay lúc này. A cửu chưa kịp chạm vào cò súng thì bùi vũ phu đã xuất hiện trước mặt hắn. Tay hóa thành đao chém tới cổ tay A cửu Sức lực cực lớn. Rắc rắc. Âm thanh giòn giả vang lên, cổ tay A cử đã gãy, lộ ra xương trắng, máu tung như suối. Phế tay A cử như bùi vũ phu vẫn không buông tha, đột nhiên phát lực. Xoẹt, tự như âm thanh xé giấy, cánh tay A cử bị xé rách không chút khoan nhượng, máu thịt văng tứ tung. A, A, A cử thống khổ hét lên, hắn ngã lăn ra đất thân thể không ngừng co giật. Chứng kiến cảnh tượng máu me này Sắc mặt lâm phong tái mét Bất tỉnh nhân sự Nạp Lan Minh Châu Thấy cảnh này cũng sợ hãi tột độ Không còn khóm chế nổi thân thể Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng Đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy Bùi vũ phu cầm súng luộc Thẳng nhiên nhìn Nạp Lan trường sinh công phu Cha ta dạy cho ngươi Hôm nay ta cũng sẽ thu hồi đoàn Đoàn, đoàn, đoàn Súng không ngừng nhã đạn Nạp lan trường sinh ngã xuống đất Máu tươi phun xối xả Bùi vũ phu ném súng rồi xoay người bước về phía bùi đông lai Hắn không hề lo lắng đám người còn lại của nạp lan gia nhập súng đối phó với mình Nhìn bùi vũ phu đang bước tới Bùi đông lai cố gắng tìm ra điểm chung gì đó giữa hình ảnh lúc này và con người 18 năm qua. Nhưng, dù hắn cố hết sức cũng chẳng tìm ra. Không quan tâm hơn thua đi tới trước sân ngắm hoa nở hoa tàn. Đời vô tình nhìn mây trôi hờ hưởng. Nhân sinh của qua tử không cần phải giải thích Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 77 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 77 Vũ Phu Xuất Sơn Bá mắt thấy Bùi Vũ Phu mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi đại sảnh Thì Nạp Lan ngũ khải cùng các thành viên trong Nạp Lan ra liền vọt tới bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh Đỡ Nạp Lan Trường Sinh dậy Bởi vì bùi vũ phu đã cắt đứt tứ chi của nạp lan trường sinh cho nên giờ phút này hắn căng bản không thể động đậy được. Máu đổ khắp nơi. Cả người giống như là một huyết nhân. Bùi vũ phu quả thật là khinh người quá đáng. Nhìn thấy máu chảy ra trong người nạp lan trường sinh. Hai mắt nạp lan ngủ khải liền đỏ bừng. Vẽ mặt sát ý nói chúng ta không thể để hắn dễ dàng rời khỏi nạp lan ra như vậy. Đúng vậy. Hiện tại ta liền thông tri cho người ở phía bên ngoài kêu bọn họ ngăn cản bùi vũ phu. Một gã thành viên trung tâm trong nạp lan ra liền mở miệng phụ họ. Không, không cần. Có lẽ bởi vì chảy máu quá nhìn nên nạp lan trường sinh lộ ra bộ dạng yếu ớt. Lúc này nghe được hai người nói như vậy thì liền bật dậy. Thế nhưng hắn lại hộp ra một ngụm máu tươi. Nghe được nạp lan trường sinh nói như vậy thì nạp lan ngũ khải cũng các thành viên khác trong nạp lan ra liền cảm thấy không cam tâm. Đồng thời trước tiên mọi người lao vết máu nơi khóa miệng của nạp lan trường sinh. Ngươi! Các ngươi ngăn không được hắn. Sắc mặt của nạp lan trường sinh trở nên trắng bệt Nói thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ Bảo tiêu của nạp lan ra cũng không thể nào gây được uy hiếp đối với hắn Ca, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt của nạp lan ngũ khải hiện lên vẻ không cam lòng Phải biết rằng ở đông bắc này thì nạp lan ra là gia tộc hạng nhất hạng gì. Hiện tại lại bị bùi vũ phu gây ra sức ép như thế. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì nạp lan ra không thể sống yên được. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nạp lan trường sinh nhìn thoáng qua Lâm Phong hôn mê. Tức giận nói trước mắt thì hãy đỡ ta cùng với A cửu đi băng bó. Sau đó rồi khiên Minh Châu cùng với Lâm Phong đi. Dạ. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải mới kịp phản ứng. Việc quan trọng đầu tiên là phải đem Nạp Lan Trường Sinh cùng với A Cử đi cấp cứu chứ không phải là phải thương lượng nên đối với với Bùi Vũ Phu ra sao. Hiểu được điều này cho nên Nạp Lan Ngũ Khải liền thông chi cho đám người ở phía dưới. Nhưng lúc này hắn lại thấy được Nạp Lan Minh Châu đang nằm trên mặt đất bổn nhút nhứt. Chậm rãi mở mắt ra. Mở mắt ra thì việc đầu tiên nạp lan minh châu nhìn thấy đó trình là vụn máu đầm đìa từ cánh tay bị đứt của A cửu. À! Thấy được điều này thì nạp lan minh châu liền thất thanh hét lên một tiếng. Thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó nàng liền ớ mửa. Hộp phun, hộp phun, nạp lan minh châu ngừng lại. Bởi vì... Nàng nhìn đến phụ thân của mình Người nắm quyền ở Nạp Lan ra Được xưng là Đông Bắc Tiểu Vương ra Là nam nhân hô phong hoáng vũ ở Đông Bắc Giống như là một con chó chết đang nằm trong lòng của Nạp Lan ngũ khải mà thở dốt Thấy một màn như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền trợn tròn tròn mắt Vẽ mặt không thể tin được Đúng vậy Nàng không tin Người phụ thân giống như là một vị thần trong lòng của nàng Hiện tại lại luôn lạc tới một bộ dạng bi thảm như thế này Bởi vì không tin cho nên nàng liền nhắm mắt lại Điên cuồng lắc đầu sau đó mở to mắt ra Cố gắng dùng phương thức này để có thể nhìn rõ thêm Cha! Người như thế nào rồi lúc này đây? Nạp Lan Minh Châu càng nhìn thì càng cảm thấy rõ ràng. Vẽ mặt nàng trở nên hoảng sợ rồi chạy đến bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh. Đối mặt của câu hỏi của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh liền không biết nên trả lời như thế nào đây? Là, là bồi vũ phu đêm cha biến thành bộ dạng như thế này sao mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh không lên tiếng thì trong lòng Nạp Lan Minh Châu liền động. Nàng liền đoán ra được cái gì đó Rung rảy lên mà hỏi Minh Châu con không nên hỏi Mắt thấy nạp lan trường sinh không nói Hai mắt của nạp lan ngũ khải đỏ lên Nói con về phòng trước đi Sau đó hãy qua gặp Lâm Phong Ta sẽ đem cha con đi băng bó Hai chân của nạp lan Minh Châu mềm nhũm Cả người sủi lơ ở trên mặt đất vì cái gì? Vì sao lại như vậy trong đại sản? Nạp Lan Minh Châu giống như là bị u mê vậy. Lầm bầm nói bùi vũ phu hắn làm sao lại dám làm như vậy dường như cho đến giờ phút này thì nạp Lan Minh Châu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cho tới này, bởi vì trên đỉnh đầu của Nạp Lan Minh Châu là quầm sáng của Nạp Lan ra cho nên nàng mới kiêu ngạo. Bởi vì kiêu ngạo cho nên nàng mới khinh thường tên phế vậy Bùi Đông Lai kia, khinh thường luôn cả Bùi Vũ Phu. Mà hiện giờ trong sơn trang của Nạp Lan ra, Bùi Vũ Phu lại dám phế đi Nạp Lan trường sinh rồi ngênh ngang bỏ đi. Mà nạp lan trường sinh ngay cả rắm cũng không dám phóng ra một cái. Loại tương phản này giống như một cái búa tạo trực tiếp đập nát phần kiêu ngạo trong nội tâm của nàng. Nói xong thì nạp lan minh châu liền điên điên khùng khùng bò đến dưới chân của nạp lan trường sinh. Nói thực xin lỗi cha. Là con không tốt. Đã làm liên lụi đến người. Giờ phút này một người tự cao tự đại như nạp lan minh châu rốt cục cũng đã tiếp nhận sự thật sỉ nhục này. Đồng thời lần đầu tiên trong lòng hàng xuất hiện cảm giác hối hận. Nhưng mà, nàng đã quên lúc nàng đi tới trầm thành để gặp mặt bồi vũ phu. Nàng không để ý đến phần nhân tình kia mà lộ ra biểu hiện cay nghiệt để từ hôn. Nàng cũng quên. Lần đầu tiên gặp Bùi Đông Lai nàng đã vong ân bội nghĩa. Sau đó nàng còn trước mặt bao nhiêu người mà vũ nhục Bùi Đông Lai. Nàng còn quên. Trong lúc nàng đã thành công mê hoặc được Lâm Phong đi vào Nạp Lan ra. Thành công thuyết phục được Nạp Lan trường sinh. Sau đó nàng mong mỏi cha con Bùi Đông Lai đến đây sẽ rước nhục vào người. Nàng càng quên lúc trước sau khi Lâm Phong nói câu đem bùi đông lai băm ra rồi cho chó ăn thì vẽ mặt bùi đông lai trở nên trắng bệt. Mồ hôi lạnh đầm địa thì nàng vui vẻ biết bao. Vui sướng thì thấy người khác gặp họ. Nhìn vẽ mặt hối hận của nạp lan Minh Châu thì nạp lan trường sinh đã cảm thấy hối hận. Hối hận khi đã đánh giá thấp thực lực của bùi vũ phu. Hối hận vì bản thân mình đã xử lý chuyện này một cách qua loa. Nhưng mà, hối hận thì hối hận nhưng nạp lan trường sinh lại thấy được lâm phong đang nằm hôn mê dưới đất. Nhất thời thì trong con mắt tràn ngập vẻ hận ý bùi vũ phu chuyện này còn chưa chấm dứt đâu. Đối với nạp lan gia sẽ làm như thế nào thì bùi vũ phu cũng không quan tâm, nói chính xác là không lo lắng. Khi đám bảo tiên vừa đến đại sản Nhìn vào vụn huyết tinh trong ấy mà bị dọa đến vỡ mực Thì bùi vũ phu đã lên chiếc taxi của nét. Ngân ngang chạy ra khỏi trang viện nạp lan ra Trong chiếc taxi bùi đông lai cũng chưa hồi phục lại tinh thần Hắn ngồi ở vị trí phụ lái, vẽ mặt ngẩn ra Không biết qua bao lâu Lúc này Bùi Đông Lai mới lấy lại được tinh thần. Theo bản năng thì quay lại nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Kết quả là hắn vẫn thấy khuôn mặt tươi cười phúc hậu kia. Qua tử. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia thì Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm lòng đồng thời hắn không nhịn được mà nói người quả thật rất ngư bức. Bùi Vũ Phu lại cười cười đến ngu hơn. Qua tử. Đừng có cười nữa Thấy bộ dạng ngây ngốc của qua tử Thì bùi đông lai lại cười khổ ngư ra tay ác như thế Lỡ như sau này bọn họ trả thù Thì phải làm sao bây giờ đối với bùi đông lai mà nói Tuy rằng hắn thấy được thân thủ khủng bố của bùi vũ phu Nhưng mà hắn vẫn lo lắng sau này sẽ bị trả thù Không có việc gì bọn hắn không dám trả thù Bùi vũ phu thẳng nhiên nói bởi vì Bọn hắn sợ ta giết bọn hắn Cả đầu bùi đông lai nổi lên một trận hắc tuyến qua tử Xã hội này không phải là người nào có nắm đấm cứng hơn thì lợi hại hơn đâu a? Đạo lý đúng là như vậy Bùi vũ phu nhết môi cười nói nhưng mà bọn hắn cũng nên biết vui cũng thu thằng liều Bùi đông lai không nói gì ta biết hôm nay con đi là chỉ muốn bỏ Nạp Lan Minh Châu sau đó đợi một ngày khác sẽ đi đến Nạp Lan gia. Bùi vũ phu thấy bùi đông lai không nói lời nào. Vẻ tươi cười trên mặt liền thu lại. Ánh mắt dịu dàng nói nguyên bản là ta tính toán là sẽ không nhúng tay vào. Kết quả là tên tiểu tử lâm gia đó lại nói một câu làm cho sắc mặt của con trở nên trắng bệt cho nên ta cảm thấy tức giận. Qua tử không phải là ta bị hắn hồ sợ. Bùi Đông Lai vốn định nói ra tình hình thực tế lúc này cho Bùi Vũ Phu nghe nhưng lại sợ Bùi Vũ Phu lo lắng cho nên hắn cũng đành thôi. Đi Đông Hải thì không nên gây chuyện nhưng cũng không cần phải sợ chuyện gì. Bùi vũ phu cũng không có để ý, tiếp tục nói. Qua tử thật sự con. Bùi đông lai khóc không ra nước mắt. Trời sập xuống thì có qua tử ca. Hơn. Ê. Ê. Nâng. Gơn. Gơn. Ê. Ê. Nâng. Gơn. Nói của Bùi Vũ Phu không lớn nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định 18 năm trước hắn vì vợ mà quy ẩn. Hôm nay, hắn vì con của mình mà xuất sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 78 Thế lực ẩn tàn Vào lúc giữa trưa ánh mặt trời thiêu đốt cả mặt đất chiếu thẳng vào bên trong nạp lan sơn trang Nhưng mà Dưới một dạng nóng bức như vậy thì tất cả thành viên trung tâm của nạp lan ra đều phải trở lại sơn trang Trong này người nào cũng không có cảm giác nóng bức mà thay vào đó là một cổ âm lạnh tràn ngập cả sơn trang Vẽ âm lạnh này đã làm cho lòng của bọn họ phát lạnh Tất cả chuyện này chỉ là vì vào lúc 3 ngày trước, Bùi Vũ Phu đã ở trong Nạp Lan Sơn Trang đánh Nạp Lan Trường Sinh cùng với A Cử trở thành tàn phế. Việc thự số 1 trong Sơn Trang Nạp Lan dịch đất mới khỏi bệnh nặng đang ngồi trên ghế Thái Sư ở trong đại sản. Bao gồm cả Nạp Lan Trường Sinh ở bên trong. Tất cả thành viên trung tâm của Nạp Lan ra theo địa vị mà ngồi vào vị trí của mình. Trên ghế thái sư, đôi chân mày của Nạp Lan dịch đức nhíu lại, bộ mặt hết sức khó coi. Mà một bên nạp Lan trường sinh người được xưng là Đông Bắc tiểu vương ra cũng không nắm cái tẩu thuốc giống hằng ngày. Mà là cũng cau mày giống Nạp Lan dịch đức. Vẽ mặt khá tự trá. Ngay cả hai người nạp lan dịch đức cùng với nạp lan trường sinh đều như thế. Những người khác thì những người khác có thể suy nghĩ là biết. Áp lực trong đại sảnh đã làm cho người ta cảm thấy ngạc thở. Thân là chủ nhân phía sau của nạp lan ra. Sở dĩ nạp lan dịch đức chọn nạp lan trường sinh làm người nối nghiệp là bởi vì hắn thấy được nạp lan trường sinh đã kế thừa hết y bác của hắn. Biết tiếng thoái hơn nữa lại có một thân võ nghệ ngạo thị quần hùng. Mà ở một vài năm trong quá khứ thì Nạp Lan trường sinh bằng vào năng lực của mình đã ngày càng cũng có địa vị của Nạp Lan ra ở Đông Bắc càng thêm kiên cố hơn nữa lại còn có xu thế xuôi nam. Điều này làm cho Nạp Lan dịch đất có chút vui mừng đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn khi bản thân mình giao Nạp Lan ra cho Nạp Lan trường sinh. Nhưng mà, ở giờ khắc này, nhìn bộ dạng ái nấy của nạp lan trường sinh thì nạp lan dịch đức không khỏi thở dài. Không có trách cướp cũng không có thất vọng, chính là thở dài. Bởi vì nạp lan dịch đức biết rất rõ ràng, giữa Bùi Vũ Phu và Lâm Gia thì lựa chọn nào cũng khó. Nếu đổi là hắn thì hắn cũng sẽ lựa chọn giống với nạp lan trường sinh. Cha. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ nạp lan trường sinh lấy hết dũng khí Ngẫm đầu lên nhìn nạp lan dịch đức Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ái nấy Nạp lan trường sinh vừa nói xong thì tất cả mọi người trong nạp lan ra liền đem ánh mắt nhìn về phía nạp lan dịch đức Tình huống hiện tại như thế nào nạp lan dịch đức trầm giọng hỏi sắc mặt nạp lan trường sinh hết sức khó coi, nói tình huống trước mắt thì lâm gia cũng không có bất kỳ biểu thị nào. Con từng ám chỉ đi yên kinh để bái phỏng lâm viễn nhưng bị cự tuyệt. Mặt khác, trong ba ngày hôm nay bùi vũ phu đã biến mất chẳng biết là đi đâu. Trường sinh, theo ý ngươi thì vì sao lâm gia lại không có tỏ vẻ? Nạp lan dịch đức hỏi một cách thêm ý. Cá nhân con cho rằng có hai nguyên nhân. Thứ nhất Lâm Phong tuy rằng là con của Lâm Viễn. Lại là một người lớn nhất trong đám người cùng lứa ở Lâm Gia nhưng mà hắn lại không được Lâm Lão Gia tự coi trọng. Địa vị ở Lâm Gia cũng không cao. Thứ hai có lẽ Lâm Gia sợ bùi vũ phu chó cùng rước dậu. Nạc Lan Trường Sinh mở miệng nói. Hắn thật hối hận khi không có điều tra thân phận của Lâm Phong ở Lâm Gia mà đã làm ra một sự lựa chọn. Lý do thứ nhất của Ngươi miễn cưỡng có thể được thông qua. Trong con ngươi của nạp lan dịch đứt lón lên vẻ thông minh. Nói nhưng không chỉ có như vậy. Lâm Gia thờ ơ. Trong con mắt của ta đó là bởi vì thứ nhất chuyện này không có tạo thành nguy hại đối với Lâm Gia. Thứ hai lâm gia kiên kỵ bùi vũ phu. Không phải sợ bùi vũ phu chó cùng rức dậu mà chuyện này có liên quan đến sự vắng mặt ba ngày gần đây của bùi vũ phu. Phụ thân, ngài là nói. Trong lòng nạp lan trường sinh khẽ động, cả người liền cảm thấy lạnh. Nếu như bùi vũ phu chỉ bằng một thân võ lực, hẳn là không dám dương oai ở nạp lan ra. Dù sao thì võ lực cũng không thể giải quyết hết mọi chuyện. Sự việc 18 năm trước của hắn đủ để nói lên điều này. Nạp lan dịch đứt thở dài nếu ta đoán không sai. Tuy rằng hắn đã thoái ẩn 18 năm nhưng mà đã lưu lại không ít thế lực mà không ai có thể biết. Mà lâm gia đã thông qua con đường đặc thù mới biết được tất cả chuyện này. Bá! Ngạc nhiên khi nghe được nạp lan dịch Đức nói như vậy thì bao gồm của nạp lan trường sinh bên trong. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trường sinh. Ta biết hiện tại phỏng trường con muốn đi điều tra rốt cuộc thế lực để lại của bùi vũ phu như thế nào. Nhưng mà ta cho rằng không cần điều tra. Hiện giờ bùi vũ phu cùng với nạp lan gia của chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Nếu lại đi trêu chọc hắn Lấy thủ đoạn cùng với tính cách của hắn Thì chỉ sợ là sẽ khiến ngọc thạch câu phần Chuyện này nên dừng ở lại đây Chúng ta đành phải nuột cục tức này Ngoạn mặt làm thinh là tốt rồi Nạc lan dịch đức giải quyết dứt khoát mặt khác Nha đầu Minh Châu kia luôn tâm cao khí ngạo Chỉ sợ khó có thể chịu được đã kích lần này Khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Trường sinh con đi nói cho nó biết kêu nàng từ nay về sau không nên đi trêu chọc bồi vũ phu nữa. Đã biết thưa cha. Nạp Lan trường sinh liền đáp ứng. Trường sinh ta biết con rất khó chịu nhưng mà lùi một bước trời cao biển rộng. Trong đôi mắt của nạp lan dịch đức lại toát lên vẻ quan mang âm trầm về phần bùi vũ phu thì ta nghĩ nếu như hắn suốt sơn thì sẽ có người đối phó với hắn. Chúng ta cứ tọa sơn quan hộ đấu là tốt rồi. Nghe được nạp lan dịch đức nói như vậy thì cũng không có một ai dị nghị gì cả. Nhưng mà... Trong lòng mọi người đều hiện ra một cái ý nghĩ rốt cuộc là bồi vũ phu đã để lại bao nhiêu thế lực. Coi như lúc nạp Lan Gia đang mở hội nghị thì lúc này ở yên kinh trong thư phòng của một biệt thự Một nam nhân trung niên đang ngồi ở trên ghế. Trong tay kẹp theo một điếu thuốc lá nhưng không có hút. Mà lại dùng một loại ánh mắt chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhìn vào Lâm Phong đang đứng ở cách đó không xa. Ngày hôm nay, Lâm Phong so với ngày xưa thì có chút bớt đồng. Hắn hoàn toàn thu hồi lại vẻ uy phong của Lâm Đại Thiếu ra ngược lại hắn biểu hiện giống như là một đứa trẻ làm sai việc gì. Cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào nam nhân trung niên. Thật là một đồ vô dụng qua một lúc sau, nam nhân trung niên bóp tác, tàn thuốc, mắng. Đối với lời giáo huấn của nam nhân trung niên thì hai chân của lâm phong không khỏi run lên. Cảm giác kia hận không thể tìm một cái động nào để chui vào cho tốt. Gia gia của người là mở miệng nói. Nếu như ngươi không làm việc đàng hoàng thì hắn sẽ hủy bỏ sự ủng hộ trong gia tộc đối với ngươi. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói, “Ân, bên tai vang lên lời nói của nam nhân trung niên. Lâm Phong vốn là ngẩn ra nhưng sau đó phịt một tiếng, hắn đã trực tiếp quỳ té xuống đất. Cha con sai rồi. Lâm Phong giống như là một con chó chết quỳ rạc trên mặt đất không ngừng run rễ. Hắn biết rõ nếu mất đi sự ủng hộ của lâm gia thì cái lâm gia đại thiếu của hắn cũng trở thành hưởng danh vô thực mà thôi. Vần sáng lâm gia trên đầu của hắn yếu đi thì tương đương với việc ngã xuống. Ngươi biết mình sai ở chỗ nào chưa lâm viễn, phụ thân của lâm phong tức giận mắng. Con không nên hao phí tâm tư đặt ở trên người một nữ nhân mà phải chú tâm làm việc. Lâm Phong run run nói Nghe được Lâm Phong nói như vậy thì Lâm Viễn không khỏi nhớ đến sau khi Lâm Phong từ Đông Bắc trở về rồi nhờ mình ra mặt Nhất thời hắn liền giận đến nghiến răng nói đem tâm tư đặt trên người nữ nhân thì thôi Còn nửa đầu ớt của ngươi cũng không phải bán cho người khác Ngươi còn phải giúp lão nhân ra kiếm tiền Lâm Phong biết rõ bản thân mình bị Nạp Lan Minh Châu lợi dụng. Trong lòng hận cả hai người Bùi Đông Lai và Nạp Lan Minh Châu nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là cũng không dám thở mạnh. Lâm Viễn không hề phát họa, chỉ cho một điếu thuốc rồi hút lấy, không biết là trong lòng đang nghĩ gì nữa. Mắt thấy Lâm Viễn không mở miệng giáo huấn mình thì Lâm Phong mới lấy hết dũng khí. Ngẫm đầu nhìn Lâm Viễn, yếu ớt hỏi cha, tên Bùi Vũ Phu kia thật sự là lợi hại như vậy sao cuốt? Nghe được Lâm Phong hỏi như thế, thân là quan lớn cấp phó bộ như Lâm Viễn giống như là bị đâm trúng chỗ uy hiếp. Hắn nổi ra lôi đình thiếu chút nữa là cầm lấy gạt tàn thuốc đập vào đầu Lâm Phong. Lâm Phong sợ tới mức hồn phi phách tán chật vật rời đi. Vẽ mặt lâm viễn phức tạc Trong thư phòng liền lâm vào yên lặng giống như chết Xong buồn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 79 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 79 khổ luyện Siêu Việt Đúng như lời Ngô Chí Quốc nói Trong 3 ngày tiếp theo Gần như toàn bộ các trường đại học khắp cả nước đều phái người đến Trầm Thành tìm Bùi Đông Lai. Và mục đích của bọn họ chỉ có một mời Bùi Đông Lai đăng ký vào học ở trường của họ. Cũng vì ba ngày nay Bùi Vũ Phu không có ở nhà. Nên Bùi Đông Lai chỉ có thể tự mình ứng phó với các vị lãnh đạo tới từ các trường đại học. Đối mặt với những điều kiện ưu đại đủ để thỏa mãn những học sinh danh giá bình thường Nhưng Bùi Đông Lai lần lượt nhẹ nhàng từ chối Tỏ rõ thái độ mình đã quyết tâm đăng ký vào học ở Đại học Đông Hải Cho dù Bùi Đông Lai tỏ rõ lập trường Nhưng những người này cũng không rời đi Mà cố đưa ra những điều kiện tốt hơn mong hắn suy nghĩ lại Bùi đông lai liên tục lắc đầu cả quá trình ướm phó quả thật khổ không nói thành lời. Giờ chắc không còn ai đến nữa chứ. Buổi chiều. Kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Bùi đông lai vừa tiễn phó hiệu trưởng đại học Hồng Ca. nương Nơn. Cách xa ngàn dặm đến đây. Vừa thở dài vừa tự hỏi. Cút cút. Chưa kịp cho Bùi Đông Lai dự định đáp án tiếng gõ cửa lại vang lên Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt đành phải tiếp tục đi mở cửa Cửa phòng mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên mang mắt kính, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen Chắc là thời tiết khá nóng và cũng có thể do vị khách này khá mập mạp nên nhìn đầu ông ta toàn mồ hôi Nhưng khi người đàn ông thấy cửa phòng mở cũng không lấy tay lau đi mồ hôi Mà là nở một nụ cười rạng rỡ nói xin hỏi Cậu có phải là Bùi Đông Lai tuy việc liên tục ứng phó với lãnh đạo các trường đại học là một chuyện hết sức đau đầu Nhưng hắn cũng biết Những người này cất công đến mời hắn tới họp Đối với hắn mà nói là một việc hết sức vinh quang và may mắn Vì thế, hắn không biểu hiện chút kiêu ngạo nào của một trạng nguyên cả nước. Không những thế, hắn luôn nói chuyện lễ phép, biểu hiện tôn kính với các vị lãnh đạo tới thăm. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nghe người đàn ông trung niên hỏi thăm, bùi đông lai gật gật đầu trả lời vâng. Xin hỏi ngài là tôi là viện trưởng quản lý học viện của Đại học Đông Hải. Tôi họ hứa. Người đàn ông tự giới thiệu, nói rõ ý đồ đến tôi chịu ủi thác của hiệu trưởng cổ đến đây tìm cậu. Xin chào hứa viện trưởng, mời ngài vào. Biết được đối phương là viện trưởng quản lý học viện của Đại học Đông Hải. Bùi đông lai cũng hơi bất ngờ. Liền cuối người chào. Và làm thế mời vào trong. Hứa viện trưởng mỉm cười lau mồ hôi, rồi đi vào phòng. Trước khi đến ông cũng đọc qua tư liệu và biết được gia cảnh khá khó khăn của Bùi đông lai, like, nhưng mà... Nhìn vào cái ghế salon củ nát trong phòng khách xung quanh thì trống rỗng, làm ông có chút thất thần. Hứa viện trưởng. Nhà của tôi bình thường ít khác. Giờ cũng không có liệt. Tôi rót cho ngài một chén nước đun sôi để nguội dùng tạm. Ngài đừng để ý. Khi hứa viện trưởng còn đang thất thần, Bùi Đông Lai đem một chén nước đun sôi để nguội vương đến trước mặt ông. Nhìn thấy cái bát sạch sẽ đựng nước đun sôi để nguội. Trong lòng hứa viện trưởng có chút xúc động. Theo bản năng đưa hai tay tiếp nhận. Sau đó chân thành nói cảm ơn. Bùi Đông Lai cười cười, ngồi vào một bên. Thân là viện trưởng quản lý học viện Đại học Đông Hải. Hứ thế hưởng ở Đông Hải. Hay thậm chí trong hệ thống giáo dục cả nước đều được xem là danh nhân. Với thân phận của ông. Bất kể đi đến đâu đều được người ta nhiệt tình tiếp đón. Hơn nửa lần nào tiếp đón cũng là khách sạn hay nhà hàng năm sau. Hoặc là những nơi sang trọng khác. Đối với hứa thế hữu mà nói, hôm nay được người ta dùng nước sôi để ngồi tiếp đón đúng là lần đầu tiên. Nhưng mà, ông không có chút mất lòng nào, mặt khác ông còn dùng hai tay bương bát nước uống một hơi cạn sách không dư dọc nào. Cậu đông lai, buông bát nước. Hứa thế hữu nhìn bồi đông lai đang mỉm cười bình tĩnh. Ngữ khí trong lúc vô tình cũng thân mật rất nhiều lần này tôi theo chỉ thị của cổ hiệu trưởng đến đây. Cũng là đại biểu cho trường học tới cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu bỏ qua nhiều trường đại học danh giá hơn. Đăng ký vào trường đại học của chúng tôi. Thứ hai. Trước khi đến thì cổ hiệu trưởng cũng đã phân phó cho tôi. Nếu cậu có khó khăn gì cứ việc nói thẳng. Trường học nhất định sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết một cách tốt nhất. Cảm ơn ý tốt của cổ hiệu trưởng và nhà trường. Bùi đông lai mỉm cười lắc lắc đầu hứa viện trưởng, tôi không có gì khó khăn. Nghe bùi đông lai trả lời vậy. Hứa viện trưởng thật khá bất ngờ. Sao lại muốn nói nhưng thôi. Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt sắc bén nhưng kiên định của cậu ta. Ông đành phải nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Vậy cậu Đông Lai, cổ hiệu trưởng còn nói, sau này khi cậu đến Đông Hải thì nhớ gọi điện trước cho người. Người rất muốn gặp cậu. Trầm ngâm một lát, hứa viện trưởng không tiếp tục đề tài vừa rồi, bởi vì hắn nhìn ra được bùi Đông Lai tuy rằng ra cảnh bần hàng, nhưng lại có được ngạo cốt đáng quý. Mà không phải ngạo khí. Ngạo cốt kiên định cứng cõi. Ngạo khí thói kiêu ngạo kiêu kỳ. Bùi đông lai do dự một chút, gật gật đầu được. Đúng rồi, đông lai, phụ thân cậu có ở đây không? Mắt thấy bùi đông lai gật đầu. Hứ thế hưởng âm thầm thở vào. Khi xem tư liệu hắn biết bùi đông lai là mồ cô gia đình. Chỉ có phụ thân. Ông ấy có việc đi ra ngoài. Bùi Đông Lai cười cười đúng rồi. Hứa viện trưởng. Chắc ngài còn chưa ăn cơm chứ hứa thế hữu vốn cũng định dời đến đề tài ăn cơm. Sau đó mời Bùi Đông Lai ra ngoài cùng ăn. Tăng thêm chút cảm tình. Thật không ngờ Bùi Đông Lai lại chủ động nói trước đề tài. Điều này không khỏi làm cho hứa thế hữu ngẩn ra sau thì không khỏi cảm tháng năng lực quan sát của bùi đông lai khá mạnh. “U, Vinh, Quy, Quy, mơ, tôi còn chưa có ăn, vừa xuống máy bay thì đi thắng đến đây. Bất ngờ qua đi. Hứa thế hữu cười cười nói như vậy đi. Cậu đông lai. Nếu cha cậu không ở nhà thì để tôi đưa cậu ra ngoài ăn cơm ha. Được. Bùi đông lai cười gật đầu tôi mời ông. Nghe thấy Bùi Đông Lai nói vậy Hứa Thế Hữu vốn muốn nói gì thêm Nhưng cảm giác được sự kiên định trong giọng nói của Bùi Đông Lai Ông cười khổ ngật đầu Cũng không có cự tuyệt Bùi Đông Lai đưa Hứa Thế Hữu tới một quán cơm bình dân khá nhỏ Đồ ăn Đông Bắc Nói thực chính là ba đồ ăn Canh miễn phí Đối với hứa thế hữu thân là viện trưởng Đại học Đông Hải mà nói Chiêu đại thế này là quá mức bụng xỉn Nhưng mà hôm nay Hứa thế hữu cảm thấy đây là một bữa ăn tối thoải mái nhất trong đời của ông Sau khi ăn cơm xong Hứa thế hữu không quay lại nhà bồi Đông Lai Mà chỉ đưa số điện thoại của hiệu trưởng cho hắn Rồi cáo từ đi về Từ miệng Bùi Vũ Phu biết được cảnh giới thứ nhất trong việc luyện võ. Minh Kỳnh Bùi Đông Lai mặc dù biết Một khi bản thân sáp nhập vào linh hồn của Tiêu Phi Chỉ cần tăng thêm chút luyện tập Tuyệt đối có thể mạnh hơn cả cảnh giới Minh Kỳnh Tuy nhiên hắn cũng không vì thế mà chủ quan nhàn hạ Ngược lại Việc dung hợp với linh hồn tiêu phi bắt đầu xuất hiện đấu hiệu của giai đoạn thứ hai. Trong 3 ngày qua, sau khi tiếp đón các vị lãnh đạo trường học, hắn đều chạy ra bờ sông đánh quyền. Hơn nửa thời gian so với bùi vũ phu chỉ đạo còn lâu hơn. Tất cả chuyện này đơn giản là cho tới nay, Hắn không đem toàn bộ hy vọng thành công đặt trên việc dung hợp với linh hồn của tiêu phi. Ngược lại, Hắn thường xuyên nhắc nhở chính mình nếu không thể thành công dung hợp với linh hồn của tiêu phi. Bản thân mình phải chấp nhận sự thất bại đó sao? Đáp án là đương nhiên là không thể. Sau khi tiễn hứa thế hưởng xong, Bùi Đông Lai không trở về nhà, mà như thường lệ, Một mình chạy ra bờ sông đánh quyền. Màn đêm buông xuống. Dưới bóng đêm mông luôn. Bùi Đông Lai dựa theo quyền pháp mà Bùi Vũ Phu đã dạy hắn. Vun quyền luyện lại một lần. Mỗi khi đánh xong một lần quyền pháp. Bùi Đông Lai ngồi xuống như ngồi thiền. Sau đó nhớ lại quá trình đánh quyền vừa rồi. Tự phân tiếp tự hỏi. Rồi khoảng 10 bê sau. Hắn lại tiếp tục bắt đầu. Một quyền lại một quyền. Một lần lại một lần. Cũng chỉ là một bộ quyền pháp. Bùi đông lai không biết đã đánh bao nhiêu lần. Cho đến khi bầu trời hoàn toàn đen kịch. Hắn mới cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Nhẹ nhàng hơi nhớ. Mồ hôi rơi như mưa. Còn chưa đạt đến cảnh giới minh kỳ như lão què nói sau khi vắt khô áo. Bùi Đông Lai ngồi trên cỏ. Nhìn sao trời thì thào tự nói. Hơi có chút mất mát. Đã trải qua chuyện với nạt lan ra, Bùi Đông Lai đã thay đổi nhận thức đối với võ lực. Đối với hắn trước kia mà nói. Hắn thấy thế giới này không phải là thế giới võ lực tối thượng. Luyện võ chỉ xuất phát từ hướng thú Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy được tuy rằng vũ lực không thể quyết định hết thảy mọi việc Nhưng có rất nhiều lúc vũ lực lại có thể đem tới tác dụng quyết định Bởi vậy ngay lúc này hắn đang luyện võ để chuẩn bị cho điều kiện quật khởi Nhưng mà Với việc Bùi Đông Lai đã luyện tập quyền pháp này rất nhiều lần Nhưng không thể đạt đến như lời mà Bùi Vũ Phu đã nói. Xuất ra quyền phong. Lần này, Bùi Đông Lai thấy rất rõ ràng. Lực lượng và tốc độ của hắn đều không kém. Ngược lại còn rất mạnh. Sở dĩ không thể xuất ra được quyền phong. Hoàn toàn là do hắn chưa nắm giữ phương pháp hay chính xác là kỹ xảo. Cảm giác như lực lượng. Tốt độ Ý thức rất tốt Nhưng vì không có trụ cột Không thể một bước lên trời trở thành siêu sao như bình thường được Tiêu Phi tuy rằng ngươi đã nói ta gần như có thể trăm phần trăm dung hợp với linh hồn của ngươi Nhưng mà Trước khi hoàn toàn dung hợp ta muốn tự mình đạt tới cảnh giới minh kỳ Mấy phút đồng hồ sau Bùi đông lai thu hồi ánh mắt Phung rụng cành cỏ trong miệng. Cảm xúc mất mát trở thành hư không? Sau đó là sự tự tin không gì sánh kịp. Ta muốn siêu việt hơn ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 80 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 80 Tính nhiệm, Lòng tin Qua tử đã về 10 giờ đêm, Bùi Đông Lai trở lại tiểu khu Hòa Bình, phát hiện đèn trong nhà mình đang sáng. Điều này làm cho hắn rất vui, đồng thời cũng có chút tò mò lão khòe nói ra ngoài làm việc. Đi liền một mạch ba ngày, cũng không biết đi làm cái gì nữa. Tò mò rất nhiều, Bùi Đông Lai dẫm mạnh bàn chân, chạy nhanh về nhà. Trong phòng khác, bùi vũ phu đứng bên cửa sổ. Nhìn thấy bùi đông lai đang chạy vội tới. Mỉm cười dội tắt tàn thuốc trong tay. Sau đó lấy ra một bao thuốc bột đen xì đủ để cho người luyện võ điên cuồng cướp giật. Đi đến phòng tắm. Đổ đóng thuốc bột vào bồn. Rồi bắt đầu xả nước ấm. Chuẩn bị xong mọi việc, bùi vũ phu xoay người đi tới cửa trước, nắm lấy núm xoay mở cửa phòng. Khi cửa phòng mở ra, bùi đông lai cũng vừa lúc xuất hiện trước cửa. Lần này, bùi đông lai cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, hắn biết, người luyện võ, thính lực so với người thường thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mà công phu của Bùi Vũ Phu còn trâu bò như vậy. Thính lực đương nhiên là biến thái. Mới luyện quyền về A. Bơ. U. Vũ Phu xuất ra bảng mặt nụ cười ngây ngô 18 năm không thay đổi nói ta đã pha nước ấm cho rồi. Ngươi uống nước nghỉ ngơi một chút. Lát nữa rồi đi tắm. Đông Lai gợt đầu đi vào phòng. Sau đó hỏi qua tử Ba ngày nay lão đi làm gì thế ta đi vân nam một chuyến Đi với miêu gia gia của ngươi mua một ít dược liệu Bùi vũ phu cười nói Bùi đông lai ngẩn ra chẳng lẽ là dược liệu cải thiện thể chất thân thể của ngươi mặc dù so với người thường thì mạnh hơn nhiều Thậm chí không kém so với những người luyện võ Nhưng mà nếu so sánh với các cao thủ võ thuật chân chính Vẫn còn kém xa Nên ta muốn dùng dược liệu cải thiện thể chất cho ngươi Bùi vũ phu thật cũng không có dấu viêm qua hôm nay Sau này ngươi không thể dùng lại dược liệu để cai tạo thân thể nữa Tất cả phải dựa vào bản thân ngươi kiên trì luyện võ mới được Ta hiểu Bùi đông lai đương nhiên biết Dựa vào dược liệu cải thiện thân thể Tuy rằng có thể nâng cao tốt chất thân thể lên rất nhiều Nhưng mà Cao thủ chân chính phải dựa vào tính kiên trì luyện võ không chút lơ là Mới bảo đảm cho thân thể luôn bảo trì trong trạng thái tốt nhất Cũng vì căn phòng kiểu nhà cũ những năm thập niên 90 này là do Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu ở thui Nói là phòng tắm nhưng thật ra cũng chính là bồn vệ sinh, chỉ là ở giữa có tấm phải mảnh che chắn. Khi bùi đông lai tiến vào phòng tắm, nước trong bồn tắm ngập hơn nửa bồn, mà còn đậm đặc màu đen, nóng hôi hổi. Có lẽ là do trước đây đã từng pha chế thuốc trong bồn tắm. Nên khi nhìn thấy hình ảnh này, bùi đông lai cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn liền nín thở ngưng thần, làm cho tâm tình bình tĩnh lại. Sau đó cởi hết áo quần bước vào bồn tắm. Khi mới bước vào, bùi đông lai cảm nhận ngay được làng nước nóng khác thường. Sau đó từng cơn nhiệt lượng kỳ lạ len lõi qua lỗ chân lông cùng cuộn tiến vào thân thể hắn. Hắn chỉ cảm giác được toàn thân thể truyền đến một cổ đau đớn khó tả. Cơn đau bất ngờ truyền tới khiến cho thân thể bùi đông lai trở nên cứng đờ. Khuôn mặt hơi hơi vạn vẹo. Diễn cảm gần như là thống khổ. Nhưng mà. Cho dù đau đớn thế nào hắn vẫn không kêu lên một tiếng cắn răng kiên trì chịu đựng. Dần dần dần dần. Bùi đông lai phát hiện cảm giác đau đớn dần dần, dần rút đi. Thay vào đó là cảm giác thương sướng. Giống như tế bào khắp toàn thân đều đang hoang hôn. Nhảy nhót. Cỡ khoảng sau hơn một giờ đồng hồ. Bùi đông lai mới bước ra khỏi bồn tắm. Cả người cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn không khỏi cảm tháng dược liệu mà bùi vũ phu đem về thật thần kìa. Mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng khác. Bùi vũ phu đang ngồi trên ghế salon. Thói quen vẫn đang ngậm một điếu thuốc rẻ tiền. Qua tử ta tính hai ngày nữa phải đi Đông Hải. Ngồi vào đối diện Bùi Vũ Phu, Bùi Đông nói. Nhanh vậy à, nghe Bùi Đông Lai nói vậy. Bùi Vũ Phu đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng ra. Liết mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Mọi người đều ca ngợi Đông Hải là viên Minh Châu của Đông Phương. Là cánh cửa nối liền Trung Quốc với thế giới. Ta muốn đi sớm một chút. Xem nhiều một chút. Và cũng để sớm thiết ứng bầu không khí của Đông Hải. Cho tới nay. Bùi Đông Lai luôn quan niệm rằng làm chuyện gì cũng phải có điều tra rõ tràng. Chuẩn bị sẵn sàng công tác. Mới có có thể đem lại thành công. Chuyện học hành của hắn cũng như thế. Hắn luôn duy trì thói quen chuẩn bị bài mới trước khi đi học Vì thế trong học tập Bùi Đông Lai có thể được xem là ngạo thị quần hùng Và cũng là một trong những nhân tố trọng yếu tạo nên náo động cả nước Hiện giờ hắn tính toán đem phương pháp này vận dụng vào việc đi đến học ở Đông Hải Được Bùi Vũ Phu trầm mặt một lát khù khờ gật đầu cười Xem như được Bùi Vũ Phu đồng ý, Bùi Đông Lai cũng bắt đầu chuẩn bị để rời khỏi Trầm Thành. Trong khi đó, ở tầng gia Trầm Thành tầng Đông Tuyết và cha mình tầng tranh đang ngồi đối diện trong phòng khác. Ở đó, tầng tranh miệng cũng ngậm một điếu thuốc bộ dạng giống như Bùi Vũ Phu. Chỉ là điếu thuốc này không phải loại rẻ tiền mấy đồng, mà là đặc sản của vùng Nam Trung Hải. Dưới ánh đèn, khói thuốc vần quanh người tầng tranh, mô hồ có thể nhìn thấy bộ dạng cau mày của hắn, kiểu như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cha, ngài có lời gì cứ nói đi. Tầng đông tuyết có thể nhận thấy được tầng tranh có chuyện muốn nói với nàng, nên chủ động mở miệng hỏi. Xế chiều hôm nay ra ra của con gọi điện thoại cho ta tầng tranh dập tắt tàn thuốc. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của tầng đông tuyết. Trầm giọng nói trong điện thoại Gia Gia của con có nói cho ta biết. Ngày mai dịp lão sẽ mang theo dịp tranh vanh tới tham gia thọ yến của người. Hơn nữa hơn nữa sẽ cầu hôn con với Gia Gia trước mặt mọi người. Cầu hôn. Bên tai vang lên hai chữ này, tầng đông tuyết trong nháy mắt đoán được chuyện gì sắp tới, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại. Cha, con nói rồi, ý của con đã quyết không ai có thể thay đổi. Sau đó, tầng đông tuyết nhíu mày, vẻ mặt quật cường con không hy vọng người và ông nội lại bức con. Ta không bức con. Tần tranh cao mày chỉ có điều. Gia gia của con có nói. Ngày mai đã là ngày đại thọ của ông, mà giờ ra ra đi tìm dịp lão đổi ý thì lại không được. Nếu ông nội khó nói, vậy ngày mai để con tự mình từ chối. Tần đông tuyết quyết không nhượng bộ. Khuôn mặt tầng tranh trầm xuống khó coi đông tuyết. Con có biết hậu quả khi con từ chối lời cầu hôn của Diệp ra trước mặt mọi người không điều này chả khác nào tát vào mặt mũi Diệp ra ngay trước mặt mọi người. Và làm cho quan hệ hai nhà tầng Diệp trở nên xấu đi. Tần đông tuyết không có hé răng nhưng vẫn quật cường nhìn thấy tầng tranh. Tuy rằng 3 năm qua nàng luôn sống thoải mái ở trầm thành. Nhưng mà từ nhỏ nàng đã được gia đình hôn đốt. Nàng hiểu thế nào là chính trị Và cũng hiểu được đám cưới chính trị giữa hai gia tộc có ý nghĩa như thế nào Và đương nhiên cũng biết được hậu quả khi từ chối nó Nhưng hiểu Không có nghĩa là nàng sẽ lùi bước Đông tuyết Trên tình trường ta từng thất bại bởi mùi vũ phu Trên sự nghiệp nếu không phải dựa vào tầng gia cũng không thắng được hắn Nhận thấy được tầng đông tuyết vẫn luôn kiên định Tần tranh giận dữ nói trên mặt cảm tình mà nói Ta cũng không phản đối chuyện con và con trai của Bùi Vũ Phu Mà ngược lại Ta còn rất tán thành tục ngữ nói hổ phụ sinh hổ tử Ta tin tưởng con trai Bùi Vũ Phu nhất định không phải là kẻ tầm thường Tần Đông Tuyết hơi có chút kinh ngạc, nhưng nàng không ngắt lời cha, vì nàng biết cha mình mới nói một nửa. Nhưng mà dựa trên lợi ích gia tộc mà nói, cha đương nhiên hy vọng con và Diệp Tranh Văn có thể thành đôi. Tần Tranh trầm giọng nói Diệp Tranh Văn được Diệp Lão một lòng bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp Diệp Gia. Mà bản thân hắn cũng là một người tài giỏi. Cha! Tần đông tuyết cất tiếng ngăn cười tầng tranh. Đông tuyết cha biết con tính tình quật cường, không dễ bị cha thuyết phục. Tần tranh lại giận dữ nói nhưng mà. Cha hy vọng con có thể lo lắng cho lợi ích của gia tổ. Xem như chuyện con muốn ở bên con trai của bùi vũ phu. Cũng phải tìm được một biện pháp thiết hợp. Biện pháp gì? Tầng đông tuyết trong lòng vừa động, sâu trong nội tâm nàng mà nói, nàng đương nhiên hy vọng lợi ích gia tộc không bị tổn hại. Nhưng mà, nàng càng không muốn vì lợi ích của tầng gia mà rời xa bùi đông lai. Bởi vì, nàng thích bùi đông lai, nàng biết lấy tính tình cứng rắn mà kiêu ngạo của bùi đông lai. Một khi nàng buông lỏng tay, thì chính là buông bỏ cả đời, đồng thời cũng khiến nàng hối hận cả đời. Con trước tiên cứ đồng ý chuyện cầu hôn của Diệp ra, sau đó nói bản thân mình còn nhỏ. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học mới tính đến chuyện hôn nhân, Tần tranh nói xong, vẽ mặt chờ mong và lo lắng nhìn tầng đông tuyết. Tầng đông tuyết nhớ mày vậy bốn năm sau thì sao con mắt của nạp lan trường sinh quá bé. Chỉ vì một tên phế vật của lâm gia mà chọc giận bùi vũ phu. Kết quả bị bùi vũ phu đánh cho tàn phế. Tần tranh mang theo vài phần thổn thức nói sau này. Một ít thế lực ẩn tàng của bùi vũ phu mơ hồ trồi lên mặt nước. Làm cho lâm gia. Nạc lan ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần đông tuyết trong lòng chấn động, thần tình quá ngạc nhiên. Cha biết Bùi Vũ Phu, hắn là một người không màn danh lợi. Một khi đã muốn xuất ra thế lực của mình, hơn phân nữa là muốn tạo cho con trai mình một nền móng vững chắc. Tần tranh nói tới đây, miệng cười nói nếu con thích con trai của Bùi Vũ Phu. Vậy thì chắc con cũng phải tin tưởng vào nó Một khi đã như vậy Vì sao con không tin tưởng dưới sự bảo vệ và nâng đỡ của bùi vũ phu Bốn năm sau tiểu tử đó có thể quen minh chính đại tiến vào nhà tầng gia Sao không thể khiến cho gia gia của con thay đổi chủ ý đây bên tai vang lên viễn cảnh của tầng tranh Trong đầu tầng đông tuyết theo bản năng hiện ra hình ảnh Bùi Đông Lai oán khí ngập trời. Oán khí không phải giận ông trời bất công, mà là giả tâm. Nàng nhìn ra được giả tâm của Bùi Đông Lai rất lớn. Nàng cũng tin tưởng với toàn lực ủng hộ của Bùi Vũ Phu. Bốn năm sau Bùi Đông Lai nhất định sẽ đạt đến đẳng cấp mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà... Nàng sợ Sợ Bùi Đông Lai nếu biết được nàng đồng ý với lời cầu hôn của Diệp Tranh Văn Thì sẽ thương tâm Đau khổ Sẽ thất vọng về nàng Nếu con thích hắn thì nên tin tưởng hắn Tần Tranh thấy tần Đông Tuyết trầm mặt không nói Giống như có thể đoán được tâm tư của tần Đông Tuyết Hắn mở miệng lần nữa Ngữ khí chắc như đinh đóng cột đồng thời. Tên tiểu tử Bùi Đông Lai muốn làm con rễ của tầng tranh ta. Cũng phải tin tưởng nhất định vô điều kiện đối với nữ nhi của ta. Nếu con muốn sống hạnh phúc bên nó. Mà ngay cả điểm này nó cũng không làm được. Thì con sẽ có hạnh phúc sao ánh mắt tầng đông tuyết hơi sáng lên. Nhưng nàng vẫn im lặng như cũ. Chỉ cần 4 năm sau, Bùi đông lai có dũng khí, Có tư cách bước vào tầng gia, Ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ chuyện của các con tầng tranh cắn răng, Đưa ra lời hứa hẹn, Cha, nhớ kỹ lời nói của người, Tần đông tuyết cười giả hoạt, giống như một con hồ ly, Các bạn đang nghe truyện tại truyện 81 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 81 Đông Lai Xuôi Nam Vào lúc giữa trưa khi anh nắng mặt trời cây độc thiêu đốt nhân gian Cổ xe của Liêu Ninh có giấy phép được một xe cảnh sát đi trước mở đường Chạy về hướng sân bay Bên trong ô tột Tầng tranh vừa mới chấm dứt hội nghị trọng yếu đang xoa huyệt Thái Dương mà bên cạnh hắn tầng Đông Tuyết đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Ước chừng nửa giờ sau, ô tô đến sân bay. Tài xế dừng ô tô lại giao chìa khóa cho một người tài xế khác. Sau đó cùng tầng tranh, Tần Đông Tuyết tiến vào sân bay. Hắn thủy chung vẫn duy trì khoảng cách một thước trước sau với hai người. Ánh mắt hắn cảnh giác quan sát xung quanh. Đảm bảo chắc chắn không có sai sót nào. Thân là vệ sĩ nổi bật nhất. Hắn đã làm vệ sĩ cho tầng tranh 5 năm. Trong vòng 5 năm không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả chuyện này. Trừ bỏ nước Cộng Hòa bình yên hơ bên ngoài. Cũng bởi vì tầng gia ở quốc nội có địa vị quá mức to lớn không ai dám vuốt râu cọp. Thân là người đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của nước Cộng Hòa. Tầng tranh không chỉ dùng máy bay riêng mà cho dù hắn còn muốn quân đội dùng máy bay trực thăng hộ tốm hắn về yên kinh cũng không phải là không thể được. Bất quá hắn luôn luôn trầm ổn, không thể nào làm ra loại chuyện này. Hôm nay cũng như thế. Hắn dựa theo quy định, dẫn theo tầng đông tuyết đi vào khoan hạng nhất trên máy bay. Cũng không có bởi vì muốn nổi bật mà đập hết mấy vé xung quanh. Nói chung có thể ngồi khoan hạn nhất đều là như nhân vật có thân phận. Khi hành khách trên khoang hạn nhất nhìn thấy tầng tranh cùng tầng đông tuyết thì đều ngẩn ra. Bọn hắn cũng xem như là không có chuyện gì, lặng yên ngồi tại chỗ của mình. Đối với bọn họ mà nói bọn họ rất muốn cùng tầng tranh chào hỏi. Làm quen chỉ là lý trí nói cho bọn họ biết. Tần tranh không phải là người bọn họ có thể nịnh bỡ. Tại chỗ ngồi. Tần tranh từ chỗ lái xe kim bảo tiêu lấy một sắp văn kiện. Mà tần đông tuyết như trước kia cầm cuốn tác phẩm anh văn nổi tiếng chăm chú đọc. Nhìn thấy bộ dạng im lặng của tần đông tuyết. Tần tranh khó miệng khẽ nở một nụ cười hiếm khi thấy. Đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm. Đối với tần tranh mà nói khi hắn nhận được điện thoại của lão gia tử. Biết ở tuyệt đại thọ thì diệp lão gia tử đã nói đến việc hôn nhân. Nhưng mà sau khi biết được tâm ý của tầng đông tuyết thì tầng tranh luôn bất ẩn. Không yên lòng. Hiện giờ thấy bộ dáng yên lặng của tầng đông tuyết. Tầng tranh có thể khẳng định tầng đông tuyết đã hoàn toàn chấp nhận đề nghị của hắn. Sẽ không cự tuyệt diệp ra. Bùi vũ phu. 20 năm trước ta bại trên tình trường bởi ngươi. Hiện giờ con của ngươi lại là tù binh của nữ nhi của ta nhưng cũng không dễ dàng gì bởi vì con của ngươi chẳng những phải đối mặt với tầng gia mà còn phải đối mặt với diệt gia đồng thời vui mừng. Tần tranh lại một lần nữa nhìn lại đóng văn kiện. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng bất quá bản thân ta thật là muốn biết con của ngươi sẽ đạt đến một loại trình độ nào. Nhận thấy được tầng tranh khóa miệng khẽ cười Một tiên xin lỗi chợt lón qua trong mắt Của tầng đông tuyết